Nói lung tung, Lý Mạc nhách miệng nghiêm trang nói. Bản lĩnh khiến người ta u sầu của tử nguyệt công chúa. Sao người thô cạch như tỷ có thể học theo nổi chứ? Chưa nói tới Đông Thi, dù là Nam Thi hay Bắc Thi tới đây, thì cũng chỉ có thể rước lấy sự chê cười mà thôi. Triệu tử nguyệt tràn mắt sừng sốt. muội mới biết có Đông Thi và Tây Thi. Thì ra, còn có cả Nam Thi và Bắc Thi ư? Đúng là hay thật Nếu bọn họ mà ở cùng nhau Thì chẳng phải còn náo nhiệt hơn cả chúng ta sao nụ cười trên mặt đi mạc trở nên cứng đờ Hạ sơ thất cũng bị lời nói của Triệu từ Nguyệt Làm cho muốn hôn mê luôn Triệu Như Na lại khẽ khàng tiếp lời Thái tử phi nói đùa đó Hoàng cô vẫn có rất nhiều ưu điểm mà Triệu Tử Nguyệt nở nụ cười Đương nhiên rồi Phò mã nhà ta nói là ta có rất nhiều ưu điểm đó. Triệu Như Na cười gật đầu. ưu điểm lớn nhất đó là gây chuyện thị phi. Triệu Tưởng Nguyệt liếc mắt nhìn nàng ta. Hi hi không phải chỉ là thả một con rắn nước vào vại củ cải muối của tẩu tử nhà tỷ thôi sao? Sao? À ta lại tìm tỷ tố cáo hả? Triệu Như Na nói. tố cáo thì không, tố khổ thì có. Triệu Tử Nguyệt xoa mũi hơi đắc ý. Không phải là do muội muốn chút giận thay cho tỷ sao? Ai bảo ả ta không có việc gì làm. Cứ suốt ngày tụ tập với đám đàn bà, nơi xói nhà để nói xấu tỉ. Bổn cung xưa nay là người có lòng hiệp nghĩa, thích nhất là gặp chuyện bất bình, rút đau thả rắn. Lần này cũng coi như là ả ta được lợi rồi đó. Triệu Nhân Na thở dài. Nhưng mà vại củ cải muối ấy là chuẩn bị cho tỷ mà. Chậu tử Nguyệt trước mắt nhìn nàng ta chầm chằm Sao tỷ lại phải ăn củ cải muối? triệu như na cười nhẹ, hai lúng đồng tiền xinh xắn hiện lên trên má. Vì sao tỷ lại không thể ăn củ cải muối? Chậu tử Nguyệt suy nghĩ một chút hiểu ra nàng ta à một tiếng liếc nhìn bụng triệu như na cười một cách bí hiểm. Thanh Hoa, có phải tỷ có bầu tiểu bảo bảo rồi không hả? Nếu không thì vì sao lại phải ăn củ cải muối chua chứ? Triệu Như Na bật cười, liếc nhìn Hạ Sơ Thất. Ai dám nói Từ Nguyệt Hoàng cô là thỏ con ngốc nghếch ngọt ngào ấy nhỉ? Cụm từ thỏ con ngốc nghếch ngọt ngào kia là lời mà Hạ Sơ Thất từng nói, lúc này vẻ mặt nàng rất nghiêm túc. Sau này Ai dám nói Từ Nguyệt là thỏ con, bổn cung nhất định sẽ không tha cho người đó." Ô Nhân khẽ híp mắt mỉm cười nói, "Đương nhiên rồi, nếu nói công chúa ngốc thì ba bé con của Yến gia ở đâu ra chứ?" Nhắc tới chuyện này, Triệu Từ Nguyệt liền đỏ mặt tới tận mang tai, nàng ta lè lưỡi nhỏ giọng thì thầm. "Ô Nhân không phúc hậu chút nào, thấy sắc là nảy lòng tham." Dám trả đũa chỉ biết đâm sau lưng ta. Ô nhân mỉm cười. Tiếp tục trêu kẹo nàng ta. Chuyện phòng the, phụ nữ chúng ta nói với nhau thì có làm sao đâu. Liên quan gì tới lưng với vai chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của triệu từ Nguyệt đỏ như tôm luộc. Sao lại không liên quan? Chẳng phải chuyện phòng the cũng là vai kề vai ư? Ha ha! Một đám phụ nữ đều bật cười ha ha Hạ sơ thất cũng cười đến nghiêng ngả Nhìn mấy người bạn họ đấu võ mồm với nhau Trong lòng nàng lại cảm thấy có chỗ nào đó bất thường Rõ ràng họ có chuyện gì đó đang giấu nàng Lại còn cố ý nói đông nói tây để đổi chủ đề Nàng cân nhắc hồi lâu nhưng chưa nghĩ ra thì giờ lành đã tới Bệ hạ dặn là muốn cho nương nương một niềm vui bất ngờ Nương nương chịu uất ức chút nhé. Muốn mama tươi cười tiến lại, phủ chiếc khăn lụa màu đỏ thẫm lên đầu nàng, nhất thời che khuất tầm nhìn của Hạ Sơ Thất. Triệu thập Cửu muốn giở trò quỷ gì vậy, chỉ là sinh thần thôi mà cũng phải che mặt lại? Bên ngoài phòng thuốc có một chiếc kiệu màu đỏ thẫm đã đứng chờ từ lâu. Tám người cầm y vệ hiên ngang phong độ người người, đứng giữ kiệu, trên người còn đeo hoa lụa đỏ. 48 nội thị cầm những cái lọng tre màu đỏ thấm đứng bên 72 đồng nam đồng nữ mặc trang phục lộng lẫy Tay cầm lãng hoa, vẩy cánh hoa tung bay 1099 cấm vệ quân đeo hoa lụa đỏ trên người đứng bên đường Thảm đỏ được trải từ cửa phòng thuốc tới trước cửa điện thừa thiên Hoa tươi thảm đỏ, nhạc hỉ tưng bừng, pháo mừng rộn rã Lần sinh thần này của Hoàng hậu cũng là đại hôn của đế hậu khiến người trong thiên hạ xôn xao, thành Bắc Bình càng thêm sục sôi, muôn người đều đổ xô ra đường. Ngoại trừ bản thân Hạ sơ thất thì không một ai biết rằng hôm nay là đại hôn của nàng. Đương nhiên Hạ sơ thất không phải kẻ ngốc, trong lòng nàng đã có suy đoán, chẳng qua chưa xác định được nên chỉ có thể thầm nhủ trong kiệu hỉ. Cẩm y vệ đi rất nhanh nhưng kiệu vẫn được nâng hết sức vững vàng. Nàng ngồi trong kiệu không hề cảm thấy sóc nảy một chút nào. Cũng không biết rốt cuộc mình đã đi bao lâu, đi tới nơi nào. Nàng chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh vô cùng quái lạ. Dường như có vô số người đang vây xem, nhưng không ai dám bàn luận. Ngoài tiếng pháo mừng và nhạc hỉ ra, thì không có điểm gì khác cả. Bảo âm Nàng khẽ gọi Khuyết nhi Nàng lại gọi Niếp niếp Nàng lại gọi thêm lần nữa Hôm nay là sinh nhật của người làm nương như ông đây, mà mấy đứa nhóc xấu xa đều đi đâu hết rồi. Không một ai trả lời nàng, giống như nàng đã tiến vào một thế giới không người. Đợi một hồi lâu, rốt cuộc kiệu cũng dừng lại. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đang định vươn tay gạt khăn lụa đỏ, đỏ trên đầu xuống, thì lại nghe thấy tiếng nói lanh lành của chị Nghị Bảo, truyền từ ngoài kiệu tới. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiêu viết chậm nghe theo mệnh trời, cúi mình dưới xã tác, An ngoại Định Bang cũng tuân theo đạo càn khôn. Hạ thị sơ thất, thứ nữ của Ngụy Quốc công Hạ Đình Cán, dùng mạo xinh đẹp dịu dàng, phẩm hạnh hiền huệ đoan trang, đã cùng chậm trải qua bần hàn, qua bao khó khăn gian khổ, luôn bên cạnh chậm đồng cam cộng khổ, cùng chia sẻ vui buồn. Nay chậm đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước, kế thừa ngôi vị của tổ tiên Nay lập hạ thị làm hoàng hậu Chủ trì tế Mẫu nghi thiên hạ Sau khi âm thanh cuối cùng Trong đoạn bố cáo thiên hạ lưu vào sự sách Của trịnh nhị bảo hạ xuống Rốt cuộc hạ dơ thất cũng hiểu Nàng chưa từng được chính tay nghe đạo thánh chỉ này Điển lễ phong hậu của nàng ngày trước Nàng cũng chưa từng đích thân tham dự Nên giờ đây Triệu thập cửu đã nhân dịp sinh thần của nàng Vì nàng mà bổ sung đại lễ này Năm đó khi cần cực khổ Hắn từng nói Hắn sẽ dùng giang sơn tươi đẹp này Để làm sinh lễ tôn quý nhất thiên hạ cho nàng Nhưng sau lại bị đủ mọi nguyên do Biến cố cản bước Lúc trước khi nghĩ tới chuyện này Tuy nàng cũng tiếc nuối Nhưng cũng không quá ham muốn Người còn sống mới là chuyện tốt nhất Nhưng không ngờ hắn lại giấu nàng Để thực hiện chuyện này Cảm thấy nửa vui mừng nửa chua sót Nàng như hoa đá trong kiệu Ngoài kiệu Hàng vạn dân cùng hô tiếng chúc mừng đại hôn của đế hậu, chúc mừng sinh thần của hoàng hậu. Một câu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, cùng một câu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, khiến toàn thân nàng tê dại một cách kỳ quái, giống như đột nhiên rơi vào trong mây mù, như mộng lại như thật. cờ kiệu được mở ra, một bàn tay to lớn rắn chắc mà mạnh mẽ, duỗi tới dưới khăn lụa đỏ của nàng. Hạ sơ thất nhận ra đó là bàn tay mà nàng vô cùng quen thuộc. Nàng nhẹ nhàng đặt tay mình lên. Xúc cảm ấm áp trên bàn tay ấy khiến lòng nàng thoải mái hơn. Hắn lật tay nắm chặt lấy tay nàng. Giờ khác này, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau như là vĩnh hằng. Nàng nhẹ nhàng bước ra cửa kiệu, tầm mắt lơ đãng hạ xuống. Dừng lại bên chân của một kiệu phu nọ. Đó không phải là một đôi giày bình thường của cầm y vệ. Trên đôi giày kia có theo hoa văn tơ vàng, chất liệu tinh xảo, rất có phong tình của vùng mạc Bắc. Nàng giật mình, bước chân khựng lại, nhớ tới lần đánh cuộc mấy năm trước. Nếu bổn vương thắng, tại đô đốc phải nâng kiệu hỷ cho bổn vương. Lần đó khi nàng được gả cho triệu miên trạch Đông Phương Thanh Huyền từng nâng kiệu hỷ cho nàng, đồng thời cũng thuận lợi đưa nàng về phủ tấn vương để gả cho triệu tôn. Lần này chẳng lẽ cũng là hắn ta ư Bao năm không gặp, nàng vẫn biết được một số chuyện của Đông Phương Thanh Huyền, cũng biết hắn ta đã từ một lương hãn tới Bắc Bình, nhưng cách một lớp khăn lụa đỏ trên đỉnh đầu thế này thì nàng lại không dám khẳng định. Cảm nhận được sự cứng ngắc của nàng, triệu tôn nhẹ giọng cười nói. Đại hãn đã nói là làm, quả nhiên là phong phạm của bậc quân tử, lòng chẫm được an ủi lắm. Đúng là Đông Phương Thanh Huyền ư... Bờ vai hạ sơ thất khẽ nhúc nhích, vừa định xoay người sang để nhìn một cái, thì thân thể nàng liền bị bàn tay to của triệu tôn giữ lại, không thể động đậy được chút nào. Người đàn ông này, trong lòng nàng, thấy hơi buồn cười. Giọng nói của Đông Phương Thanh Huyền đúng lúc truyền đến. Hứa với quân một lời, tất tuân thủ suốt đời. Bổn hãn xưa nay luôn như vậy, Hoàng đế Nam Yến không cần quá để ý. Giọng nói dịu dàng mềm mại, vẫn như ngày nào, chưa cần nhìn người, chỉ nghe tiếng cũng có thể biết, người này chắc hẳn là một danh môn công tử, mặc cẩm y. Lưng thắt đai ngọc tuấn tú phiêu giật, lúc này trái tim đang căng chặt của hạ sơ thất mới khẽ thả lỏng. Nàng là thầy thuốc, chỉ cần nhìn sắc mặt, nghe giọng nói là cũng có thể biết bệnh tình ra sao. Từ giọng nói của Đông Phương Thanh Huyền, nàng có thể nghe ra được giờ đây, hắn ta vô cùng khỏe mạnh. Cơ thể được điều dưỡng rất tốt, xem ra điều dưỡng suốt mấy năm nay, độc còn sót lại trong cơ thể hắn ta đã được trừ hết, không còn đe dọa tới tính mạng nữa. Như vậy thì nàng yên tâm rồi. Nàng nhẹ bước chân đi theo triệu tôn. Dưới khăn hỉ, nàng nhìn xuống mặt đất, được triệu tôn dắt tay, từng bước từng bước đi lên thành lâu của thừa thiên môn. Ở đây rất cao, có thể nhìn về phía đường phố Trường An ở đằng xa. Lúc này là giữa tháng chạp. Thời tiết lạnh dần, bản thân nàng cũng cảm thấy hơi lạnh. Triệu tôn ôm lấy nàng, nghiêng thân mình cao lớn che ở đầu gió, khiến nàng thấy ấm lên rất nhiều. Chỉ một động tác nho nhỏ này thôi, nhưng cũng đã khiến trong lòng những người ở đây than thở. Hoàng đế của bọn họ đúng là cưng hoàng hậu lên tận trời. Quan chấp lệnh ngơ ngác trong giây lát mới phản ứng lại được. Ông ta dựa theo quy củ, nói một tràng dài, toàn những từ may mắn. Đợi nhạc lễ vang lên, một cái gậy hỉ dùng để vén khăn được đặt vào trên tay Triệu Tôn, hắn nghiêng người bước qua, nhấc chiếc khăn voan lụa đỏ trên đầu Hạ Sơ Thất ra. Hạ Sơ Thất hơi kinh ngạc, không phải khăn voan sẽ được nhấc lên khi động phòng sao? Xem ra Triệu Thập Cử càng ngày càng không đi theo lễ thường rồi. Giữa ban ngày ban mặt, dưới sự vây xem của mọi người dưới thành mà dám nhấc khăn voan của nàng ra? Bệ hạ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sống động của nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc và nghi vấn, Triệu Tôn chăm chú nhìn nàng, trong đôi mắt thâm thúy có tia sáng dịu dàng xẹt qua. "A Thất, hôm nay trên thành lâu của Thừa Thiên Môn, trước mắt văn võ bá quan và vạn dân thiên hạ, ta thề với nàng, cũng là thề với người trong thiên hạ rằng, từ hôm nay trở đi, Triệu Tôn ta sẽ bảo vệ nàng cả đời." thương nàng cả đời, yêu nàng cả đời, dẫu cho khó khăn hay thuận lợi, dù giàu có hay nghèo hèn, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù thanh xuân hay tuổi già, ta nhất định sẽ ở bên cạnh nàng, cùng chung hoạn nạn, một bước không rời, tới tận giây phút cuối cùng của sinh mệnh ta. Đó là những lời thề không hề hợp với thời đại này mà nàng từng nói với hắn trong lầu hồi quang phản chiếu lúc trước. Đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, Nàng không ngờ rằng triệu thập cửu vẫn còn nhớ rõ Hai má nàng đỏ lên Đôi mắt nhuốm vẻ ngượng ngùng Trước ánh nhìn chăm chú của vạn dân Nàng cảm thấy rất xấu hổ Cảm thấy cái mặt da này của mình nóng hôi hổi Đôi mắt nàng cũng ngập tràn hơi nước trong nhai mắt Triệu thập cửu thiếp bằng lòng Triệu tôn cười khẽ Chậm không hỏi nàng có bằng lòng hay không Mấy lời này thật chẳng hợp với tình hình lúc này chút nào. Không ngờ triệu thập cửu lại nói thẳng thắn ra như thế. Được, vậy bổn cung thành toàn cho chàng vậy. Triệu thập cửu, tạ ơn ta đi. Những lời này nàng nói bằng giọng cực kỳ nhỏ, chỉ có hắn mới có thể nghe được. À không, còn cả bà mối đứng bên cạnh cũng nhất thời thay đổi sắc mặt như tắc kè nữa, lúc hồng lúc đen. Trong lòng bà ta thầm nghĩ... Nương nương giữ như vậy Mà bà ta lại biết nhiều như thế Liệu có nguy hiểm gì tới tính mạng không nhỉ Hoàng đế Thế mà lại gật đầu thật Nhỏ giọng đáp lại Tạ ơn nương nương miễn lễ Chuyện này đúng là hoang đường Bà mối sợ đến nỗi chỉ hận Không thể đâm mù hai mắt mình Hạ rốt thất Lại hoàn toàn không để tâm tới sự lúng túng Và lo lắng của bà ta Nàng chỉ khẽ tựa lên người triệu tôn dáng người vẫn đoan chính ưỡn ngực, ngẩn đầu đứng ở thành lơ đòn gió rét lạnh lẽo quan sát giang sơn của hắn nghe thần dân của hắn quỷ lại đồng thanh hô lời chúc tụng ngày hôm đó tân kinh bày tiệc cơ động khắp phố phường Trường An bách tính trong kinh sư cùng nhau ăn uống chúc mừng không cần tốn một xu nào đối với người dân mà nói đây không chỉ là chuyện đại hỷ mà còn là sự ban ơn của hoàng gia trong chốc lát Mọi người đều tán dương ca tụng hết lời Vinh quang của Phủ ngụy Quốc Công Nhất thời cũng lên tới đỉnh điểm Hạ Đình Cán chỉ có một người con gái Cháu trai Hạ Thường Trở thành hậu duệ duy nhất Cũng là trụ cột của toàn bộ nhà họ Hạ Hạ Sơ Thất thấy huynh trưởng Đứng trong đám người đang hăng hái Đại khái là đứng cao Thì nhìn xa Nàng không khỏi nghĩ đến rất nhiều rất nhiều chuyện cũ Thậm chí còn nghĩ tới Cố A Kiều đã mất Nếu nàng ta không ôm tâm tư kia mà cứ thế đính thôn với hạ thường, dựa vào sự ngưỡng mộ của hạ thường đối với nàng ta, thì nàng ta lo gì không có được vinh hoa phú quý mà nàng ta hy vọng chứ. Người ta nói một lần sẩy chân để hận nghìn đời, quả chẳng sai. Lướt qua hạ thường, nàng nhìn thấy giáp nhất. Hắn ta vốn nên được gọi là hạ dịch hoặc là một trong những hoàng thất họ chịu mới đúng. Từ đầu tới giờ quan hệ giữa nàng với hắn ta. Tựa như gần, như xa. Nàng chưa bao giờ hiểu hắn ta, cũng chưa từng nhìn thấu được hắn ta. Trong thời khắc này, cách đám đông, ánh mắt của hắn ta dừng lại trên người nàng. Nàng nghĩ, nếu hắn ta bằng lòng trở về thân phận thật thì sao nhỉ? Có lẽ, biến số đời người quá nhiều, bây giờ hắn ta vẫn đang rất hưởng thụ trước đại đô đốc cầm y vệ, nên cứ không chịu nghe lời khuyên của nàng. Còn hắn ta lại nghĩ, Cuối cùng nàng ấy cũng được hạnh phúc, vậy là tốt rồi. Trong đám đông nàng nhìn thấy rất nhiều người. Nguyên Hữu, Trần Đại Ngư, Yến Nhị Quỷ, những tướng sĩ như Lão Mạnh, Tiểu Nhị, Tiểu Lục đứng trước văn vọ bá quan. Khách quý như các táp nhĩ, còn có Triệu Tử Nguyệt, Triệu Như Na, Ô Nhân Tiêu Tiêu, con cháu Hoàng Tộc như Khuyết Nhi, Triệu Khải, Triệu Cấu. Còn có cả Lan Đần đang vừa vui vừa buồn, nàng chậm rãi nở nụ cười thật tươi với họ. đây đều là những người thân quen của nàng. nhưng nụ cười của nàng chợt cứng lại trong giây phút nhìn thấy Đông Phương Thanh Huyền và Bảo Âm. năm năm đã trôi qua, A Mộc Cổ Lang vẫn là kẻ khuyên quốc khuyên thành, vô cùng phong lưu phong khoáng, khiến nam nữ nhìn thấy hắn ta đều không khỏi động lòng, nhất là con gái nhỏ tuổi không biết sự đời của nàng. A Mộc Cổ Lang. Một thân thể nhỏ bé chen đến bên cạnh Đông Phương Thanh Huyền. Cách nhau khá xa, nên hạ sơ thất không thể nghe được tiếng của bảo âm, nhưng khẩu ngữ của nàng đã đạt tới mức điêu luyện. Chỉ cần nhìn môi thôi, nàng cũng biết được rằng con gái vào bối của mình đã nhập ma rồi. Nhìn thấy cảnh ấy mà ra đầu nàng cũng tê rần. Đông Phương Thanh Huyền nghiêng người sang, bảo âm lôi kéo tay áo của hắn ta, hai người nói gì đó, trên mặt bảo âm nở nụ cười tươi đồng phương thanh huyền lạnh nghiêm mặt góc độ của hạ sơ thất không tốt lắm nàng hơi hít mắt để nhìn cho rõ thì liền nghe thấy giọng của triệu tôn a thất con gái lớn rồi tùy con bé thôi hạ sơ thất nhưng đầu nhìn triệu tôn trầm chằm. sao có thể chứ bảo âm còn nhỏ mà triệu tôn nhướng mày không nhỏ có thể tìm người gả đi được rồi Hạ sơ thất thấp giọng nói. Không được, ít nhất cũng phải 18 tuổi, thiếp mới cho phép con bé lập gia đình. Sang mặt triệu tôn hơi trầm xuống, ngón tay tùy ý vuốt chuỗi hạt trâu trên mũ phượng của nàng, giọng nói của hắn cũng mang theo sự âm u. Không phải hoàng hậu của chấm ghen với cả con gái đây chứ, không muốn hắn ta thích người con gái nào khác. Những lời này của hắn khiến hạ sơ thất Không biết nên cười hay nên tức giận Triệu thập cử trí tưởng tượng của chàng bay cao quá rồi Ở thời đại của thiếp Cô nương phải trên 20 tuổi Mới được nói đến chuyện kết hôn Thiếp mặc kệ Đông Phương Thanh Huyền Muốn kết hôn với ai Thiếp chỉ thấy là bảo âm nhà chúng ta còn quá nhỏ Con bé mới có ngần ấy tuổi Làm sao hiểu được Mấy chuyện tình tình ai ai chứ Con bé yêu thích Đông Phương Thanh Huyền Là vì sự thôi miên và ám thị tâm lý sau một thời gian dài ở cạnh hắn ta mà thôi. Là cảm xúc do tự bản thân con bé nghĩ ra. Đợi con bé lớn thêm một chút nữa, suy nghĩ sẽ thay đổi. Tới lúc đó nó hối hận thì sao? Triệu tôn hơi híp mắt lại. Ta mới nói để tùy con bé. Chưa nói nhất định sẽ gả cho hắn ta mà. Hạ sơ thất nghẹn họng.